Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tổn hại về quả tài vật chất nhà cậu đi chẳng nữa. Cậu cũng hãy bỏ hết. Bỏ hết. Xem nhẹ nó đi. Xem như quả đi thay người. Nghe chị rằng, đừng bao giờ tiếc quả mà bất chất hiệp nguyện. Chạy ra ngoài trời khi đang mưa rông, sấm lớn. Nghe rõ chưa? Bỏ đi, cậu hãy bỏ mặc mọi suy ấy đi. Cứ ở trong nhà, ôm thằng bi cho qua cơn dông bão dữ dằn tính. Nghe chị dặn không? Cậu không được chạy ra ngoài lúc trời mưa to, không là sẽ bị người ta xô ngã, cây đã chết cậu giống chị năm xưa. Dặn dò đôi lời gì giang vang vọng ngay ở ngang tai rồi bay theo tiếng gió thì hồn ma của chị tôi cũng biến mất trước cái ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi. Tôi dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu được ẩn ý bên trong lời căn dặn của chị. Với tôi thực chất đó là cái điểm gì. Tôi chỉ đành thở phào một hơi thấp thỏm, tự cố trấn an lấy bản thân. Tôi nghĩ ngợi, dù cuộc trăm sự sắp tới diễn ra như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận đón lấy nó một cách thản nhiên. Hai ngày sau cùng với thời điểm đó, thường ngày tôi hay thả đám bò cho chúng gặm cỏ ở ngoài cánh đồng đầu lộ rồi thuê người coi. Nơi đó có cây đa rất to, che bóng mát rủ xuống cả một đoạn đường. Thực ra, nơi tôi đang thả bò cho chúng ăn cỏ là gần cái chỗ mà chị tôi đã từng bị nhánh cây to đẻ chết trên đường đạp xe thu mua ve trại 3 năm về trước. Như thường lệ, thì tôi sẽ thuê cái thằng nhóc trung xóm Nó là dân chăn bò tôi thuê nó mỗi ngày 50 ngàn, cho nó góp phụ mấy con bò ăn cỏ ở trên đồng giùm tôi. Xong chiều tối, tôi sẽ tự ra cánh đồng để mà lùa đàn bò của mình về. Xui làm sao chiều ngày hôm đó, giông gió từ đâu kéo tới phùn phụt. Trên trời sấm chớp, nhấp nháy gầm vang, giống y hệt như cái ngày mà chị tôi đã bị cây đè chết. Không gian buổi chiều ngày hôm ấy mù mịt gió mưa, bầu trời mây đen bắt đầu dần phủ kín. Trời đang sáng choan, bỗng tối kịt bất ngờ. Khung cảnh đường làng lúc đó âm u, ẩm đạm,뜩 buồn thảm lòng người. Thâm tâm của tôi lo lắng lắm, nó cuồn cuộn dâng lên một điều gì đó không lành sẽ xảy tới với đàn bò của tôi. Mặc dù cảm nhận không có tốt lành như vậy, nhưng bản chân của tôi lại không thể bước chân đi, rời khỏi nhà để chạy ra ngay cánh đồng ruộng. Chân của tôi đột nhiên như muốn khựng lại, bởi trước mắt của tôi thấy một thứ gì đó trắng xóa cứ phất phơ cứ vừa mới xoẹt nhanh bay ngang qua trước mặt của tôi. Tôi cố xoay người lại để xem thử cái thứ mờ ảo bay còn nhanh hơn gió kia là gì. Rõ ràng nãy tôi có thể có để ý thật kỹ thì thấy thứ đó rất giống với cái hình dáng lúc còn sống của chị tôi. Tại chân của tôi đứng ngoài trời gió lộng cả buổi lại không có cảm thấy lại, nhưng từ khi tôi thấy cái cảnh tượng ma mị mà lúc nãy thì nó lại lạnh hết cả vai gáy, sống lưng của tôi lại rần rợn khắp người, da gà cũng vì thế mà trỗi lên lấp lấp ở trên hai cánh tay. Có lẽ ai đó cứ nghĩ tôi sợ hồn ma của chị nên mới run lên như cầy sấy như vậy. Nhưng tôi đã sai. Sai rồi, tôi lại hồi hộp. Cái cảm giác quá đối bảng hoàng kê sợ là bởi tại vì lúc này Tôi đã bất chợt nhớ tới lời căn dặn rung rợn của chị tôi và nhớ luôn cả cái giấc mơ mà hai ngày hôm trước tôi đã mơ thấy về chị. Đầu óc của tôi cứ nghĩ, sao mọi chuyện lại trùng hợp quá đỗi đến như vậy? Bởi trong giấc mơ chị tôi đã từng nhắc tới một cơn dông gió sẽ nổi lên và còn nhắc tới cả một cái chết của ai đó đầy bất ngờ. Liệu đó có phải là đang nhắc nhở về cái chết đầy bất ngờ sắp sửa ập đến tôi hay không? vì vậy. Cứ hệ nghĩ tới đành bò con ngoài ruộng, là lòng của tôi lại cứ kiểu như bị lửa thiêu đốt vậy. Nóng bừng bực từng cơn, đó chính là bao nhiêu vốn liếng mấy năm qua mà tôi đã cố công gây dựng. Nếu vì mưa bão đùng đùng mà bỏ mặc chúng để ra ngoài đồng, thì há không phải là công sức 3 năm nay sẽ biến thành công cốc hay sao. Tôi mặc kệ mưa gió bão bùng, tính vụt chạy thật nhanh ra ngoài cánh đồng để mặt lùa đàn bò về vườn nhà xong rồi hẵng tính. Thế nhưng không hiểu sao rồi... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net